Thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có một góc nhỏ tâm hồn để dành riêng cho những ký ức vốn chẳng bao giờ phai nhạt. Đó có thể là một hình ảnh thân thương nào đó, một âm thanh nhung nhớ, một góc chợ quê rộn ràng mỗi dịp vào phiên. Ký ức con người ta lạ lắm, nó vừa phu thức, vừa đầy ý thức, bởi có những điều dù cố nhớ ta vẫn quên đi. Nhưng lại có những điều tưởng như vụn vặt không đáng kể, lại cứ nằm yên trong trí ấp, để rồi ua về trong một khoảnh khắc bất chợt của cuộc đời. Biết sao được, chỉ chính bản thân mỗi người mới biết được đích xác mức độ ý nghĩa của mỗi mảnh vụn ký ức. Và bởi vậy, sự quên nhớ cũng có cái lý riêng mà chỉ họ mới lý giải được. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, Mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Tiếng chuông của tác giả Lê Xuân Lãng. Chúng ta hãy nghe để cùng cảm nhận một mảnh ký ức ấm áp và tràn ngập yêu thương. Hai ngày sách túi ra đứng lóng ngóng ở cổng trường nhưng cuối cùng thất vọng, tôi đành quay trở lại khu tập thể Giãi nhà dài, 12 căn phòng, 12 cánh cửa, 12 ổ khóa im lình Giáo viên nội chú trong 12 căn phòng ấy đã về hè hết Còn tôi, tôi cũng đã về Nhưng đợi ở cổng suốt 2 ngày Tôi đợi, không phải đợi xe Đợi người, không Tôi đợi một con vật, bạn đường của tôi Nó sinh ra trước tôi quá tăm ba bận, không đợi đến ngày thứ ba, tôi quyết định vậy, vì đã hai ngày, điều này trái với thông lệ mấy năm nay của nó, mấy mươi năm nay của nó. Mệt mỏi, nhưng vẫn cố thêm một hồi nữa để lên hết con dốc, trời trong nắng gắt, tôi một mình cô đơn bước. Bốn cây số leo dốc, tôi bỏ lại sau lưng mình phố huyện. Bốn cây số xuống dốc nữa, Tôi sẽ về đến làng mình, đến mẹ. Mệt, tôi đặt cái sách lên mỏm đá, nằm xoài xuống trên tảng cỏ bên vệ đường, dưới gốc rẻ già nua, giữa đỉnh núi, nối làng tôi với phố huyện này, đã hẳn sâu vào ký ức tôi. Tuổi thơ trôi trên con đường, tình yêu chớm nở. Và bây giờ. Học xong cấp 1, tôi ra huyện để học tiếp. Bố tôi là giáo viên trường huyện Ông ở nội chú Tôi ở với ông Bố tôi khắt khe với tôi lắm Nhất là trong việc học hành Trưa thứ bảy Là lúc tôi được sổ lồng Bay Tôi bay với ông hai Ông hai là người làng với tôi Trưa thứ bảy Ông với con ngựa Đợi tôi ở cổng trường Phóng lên xe Tôi lục lọi trong cái bị gói món quà của tôi Miếng bánh đúc Hoặc mấy cái kẹo lạc. Trên đường về ông hay thường ngủ. Còn tôi thức để học thuộc một bài thơ. Bố tôi sợ tôi về nhà mãi chơi. Nên cứ thứ bảy tôi về nhà. Ông bắt tôi cõng theo một bài thơ nào đó. Do ông chỉ định. Cứ thế. Mỗi tuần tôi phải thuộc thêm một bài thơ ngoài sách giáo khoa. Sáng thứ hai đến trường. Tôi phải đọc ngay bài thơ ấy cho bố nghe. Không được thì thứ bảy tiếp đó tôi không được về nhà Bố tôi ít về nhà Bởi cái chân gỗ Bởi cái dốc núi Bởi Sau này tôi biết thêm bố mẹ tôi không thương nhau như tôi tưởng Và nữa Ông hai sống độc thân từ khi tôi chưa ra đời Nhà ông ở đầu làng Gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là một cái lều nhỏ Nằm dưới góc cây mun Nhà ông hai Là ngôi nhà duy nhất ở làng tôi không có vườn Quanh năm buổi sáng Ông hai đánh xe ra chợ Chiều trở về làng Ông trở hoa quả ra chợ bán Hết mùa hoa quả Ông trở củi Hoa quả không phải của ông chồng Củi không phải do ông chặt Ông không mua Không mặc cả Ai không đổ sức gánh hàng ra chợ Cứ gánh đến ông Ông trở giúp bán giúp Một chuyến xe ra chợ Ông chỉ trích bớt một ít để đùa sống đạm bạc trong ngày. Quả mít, buồng chuối, bó củi đi ra. Gói thuốc, bánh đường cuộn chỉ về làng. Quanh năm là thế. Khi tôi ra đời, đã thế. Đến khi biết ra đứng ở bờ suối ngắm ông về để xin kẹo, cũng thế. Tôi đi học và học đến cấp 3, vẫn thế. Quanh năm. Sá sớm con ngựa kéo chiếc xe trong xe tiếp đẩy nông sản tạp Namm. phía sau xe, ông hai, một tay cột cánh tay còn lại kia tỳ vào thành xe, đẩy xe đến dốc giúp con ngựa. Chiều con ngựa lại kéo xe về làng. Ông hai ngộ ở trong xe, con ngựa th thả bước. Ngựa không có dây cương, suốt mấy chục năm là thế, chẳng bao giờ thấy nó phải mang dây cương, Chỉ có cái chuông đồng ở cổ, chuông vang rất xa, tiếng bình bom, bình bom, ngân nga, ngân nga. Hôm nào cũng vậy, mấy mươi năm cũng vậy, ra, vào, lên, xuống, con ngựa tự dừng lại, đúng nơi ấy, lưng trường dốc, trước mặt miếu thờ ngài. Ông hai bước vào miếu tay cầm nắm hương, ngài linh thiêng lắm cháu ạ. Ông thường bảo tôi thế Ngài linh thiêng lắm con ạ Mẹ tôi thường nhắc tôi thế Bố tôi thì khác Tôi hỏi bố tôi trả lời Ngài linh tinh lang tang thì có Học lên cao còn sẽ tự biết Bố tôi giải toán Cái gì với ông cũng cần phải chứng minh công thức số liệu năm tư học cấp 3. Cùng về làng vào thứ bảy lên xe ngựa. Ngoài tôi với ông Hai xa còn có bé Sở. Tôi thầm ghen với bé Sở Vì Sở học may không phải học bài. Bé Sở là người đầu tiên ở làng tôi đi học may. Ngồi trên xe lúc thì Sở lao nhào, lúc lại im lặng tư lự. Sở kém tôi 3 tuổi, gọi tôi bằng anh nhưng có lúc lại tỏ ra rất chỉ với tôi. Những lần cùng về với sở, hầu hết thứ bảy tiếp đó, tôi đều bị bố phạt không cho về nhà vì không thuộc bài thuộc lòng. Tôi học những bài thơ khoán ấy ở trên xe ngựa, còn về làng không hở một phút để học được. Có sở trên xe, tôi quên mất bài học bởi mãi nói đâu đâu. Cháu về làng làm gì? Vào miếu trình ngài đi, ngài sẽ phò trì cho. Ông hai thường nhắc tôi khi chiếc xe dừng lại. Và miếu lần nào trong tôi cũng lờn vợn câu hỏi. Tại sao đàn bà không được vào đây? Bố tôi đi tập kết trở về. Một chân bị cột là do ngài phạt. Vì lúc đi ông không vào miếu thắp hương phải không? Thế ông nộp cùng đi tập kết với bố tôi. Bây giờ ông trở về làm giám đốc béo ụ béo ị. Ông nộp. Cũng không vào miếu tháp hương Xe ông về làng có dừng lại trước miếu ngài đâu Sao ngài không phạt Và nữa Sao ông hai Ngày nào cũng vào miếu tháp hương Mà đứa con duy nhất của ông Lại bị rắn cắn chết Bản thân lại bị mảnh pháo chắn Cột tay sợ có muốn vào đây không Ngài là ai Họ tên Những thắc mắc ấy Chỉ lợn vợn ở trong đầu, tôi không nêu thành câu hỏi. Không bắt ông hai, mẹ tôi hay người khác trả lời. Tôi muốn tự tìm đến lời giải đáp. Theo lời dạy của bố, học lên nữa còn tự biết. Sau lần ấy, mỗi lần vào miếu, tôi không oan oan, mà chỉ lâm dâm trong miệng. Rằng hôm nay cháu không học bài. Dạ cháu quên, lấy ra học đi. Chỉ còn một đoạn nữa là đến làng, nhưng nể lời nhắc của ông hai, tôi lấy vở ghi thơ ca và đọc. Thôn hậu thôn tiền, giảm tự yên, bán vô bán hữu tịch dương biên, mục đồng dịch lý, quy ngư tận, bạch lộ song song phi hạ điền. Bốn câu thơ thành táng Thôn trước thôn sau, lửa bóng lồng Chiều hôm giường có lại giường không Một đồng gọi sáo châu về hết Cỏ trắng từng đôi liệng xuống đồng Tôi đọc qua một lượt Rồi cả ba chúng tôi đồng thanh đọc Hay! Ông Hai khen Tôi đã đọc bao nhiêu bài thơ ở trên xe ngựa Có bài ông Hai cũng nghe Nga đọc theo Nhưng ông chỉ khen hay một lần duy nhất ấy Chiều hôm giường có lại giường không? Chúng tôi vào làng, tiếng chuông bình bong bình bong, bài thơ dễ thuộc, cái khó là bố tôi bắt cắt nghĩa từng từ, đâu chủ ngữ, đâu vị ngữ, đâu danh từ, đại từ. Điều này không học đồng thanh được. Nhưng ngài phò trợ cho con học thuộc bài, lý gì ngài lại không phò trợ? Lần ấy tôi thỏa mãn về bài thơ lắm, sáng thứ hai tôi đọc và trả lời vang vách. Bố tôi cười. Tôi buồn vì chiều thứ bảy ấy trời mưa, mưa làm tôi không ra bãi cát để đấu lại keo vật với thằng Hải Vân béo ổ mũi tẹt ấy được. Tôi buồn, Chủ nhật trời cũng mưa, mưa làm tôi không đi rừng hái me được, lại thất hứa với bạn bè. Tôi buồn về sáng thứ hai chỉ có tôi với ông hai từ làng xa huyện. Bé sơ bị cảm, mẹ bắt ở nhà mấy hôm nữa. 7 ngày ở với bố, 7 ngày đợi một ngày thứ bảy. Tôi cứ đợi như thế cho đến lúc học hết cấp 3. Vào đại học sư phạm, tôi học khoa lý. Bốn năm ở Huế, con đường vắt qua đỉnh núi, nối làng tôi với phố huyện, là nỗi nhớ thầm lặng ra giết của tôi. Trái núi ngăn làng tôi với phố huyện. Những ngày tốt trời, đứng ở đỉnh núi, ngó xa hướng bắc, chợ, người người mắc cười, trường học, đủ màu áo tung tăng, nhà cửa phố huyện san sát, mái tôn mái ngói. Cũng đứng ở đỉnh núi, ngó và hướng nam. Làng tôi kéo thành vệt dài dưới lũng Mấy con bò thả rong lang thang thơ thần Con gà trống đỏ đứng ở ngọn cây cột vỗ cánh vươn cổ Nhà cửa làng tôi thưa thớt mái tranh mái lá im ắng Bốn năm trở về làng tôi không thay đổi mấy Đàn ông ra khỏi làng vẫn vào miếu tháp hương Bố tôi nghỉ hưu về làng được mấy tháng Thì không đứng dậy để đi ra khỏi làng nữa Ông qua đời Khi tôi đang học năm thứ ba Ông hai cũng đã mất Ông mất cùng năm với bố tôi Ông hai chết Ở trước miếu thờ ngài Đoạn lưng trường dốc Hôm ấy trời mưa Đường trơn Chiếc xe ngựa kéo đầy cùi trường lên dốc Ông hai đầy ở phía sau Ông trượt chân Ngã xuống đường Con ngựa không đổ sức kéo nữa Chiếc xe thuộc lùi, bánh xe dằn lên cổ ông, ông chết. Sờ cũng đã ra nghề, cái lều của ông hai trở thành quán mây của bé Sờ. Làng tôi chỉ có bé Sờ là thợ mây, trai phố huyện vượt núi mang vải và may áo quần ở quán sở Trong số họ, có người cũng vào miếu thắp hương. Sờ đẹp, điều ấy ai cũng thấy cũng biết. Duy chỉ điều này mình tôi biết thôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ về sờ, nhớ sờ. Nhiều lần tôi muốn nói điều ấy với nàng lắm. Nhưng cứ sợ cái bong bóng màu hồng duy nhất của tôi vỡ tan. Thủa sinh viên, cho đến 2 năm làm giáo viên. Tôi chỉ nói với sờ trong nhật ký của tôi. Với khuôn mặt do tôi vẽ nên trên những trang giấy. Đôi mắt to, đen lấy. Đôi mắt ấy chứa cả biển trời còn tham thầm. Ông hai chết, nhưng con ngựa vẫn còn sống. Con ngựa già nua, còm cõi vô chủ. Tính chua ngựa cổ nó vẫn trẻ trung muôn thùa, vẫn bình bong, bình bong. Con ngựa trở nên con vật khả kính với hầu hết mọi người ở làng tôi. Sáng nào nó cũng từ làng tôi thong thả bước ra phố huyện Chiều lại trở về làng. Đi ra, đi vào. Ngang qua miếu ở lưng trường dốc. Con ngựa đứng lại, cúi đầu. Tiếng chuông ngừng bình bong bình bong. Đứng lặng một hồi như thế. Rồi mới tiếp tục bước. Buổi sáng đi ra thế. Buổi chiều đi vào thế. Hồn của ông hai về. Kéo xe cùng con ngựa. Chính ông á. Đã xui con ngựa đi ra đi vào thường ngày như vậy đó. Chính ông đã xui con ngựa đứng lại khi đi ngang qua miếu. Để đợi ông hai vào miếu thắp hương đó mà. Có người còn nói. Đêm nằm chưa ngủ. Tôi nghe tiếng ông hai kêu cửa. Tôi sợ không dám mở. Ông hai đứng ở ngoài này nỉ. Có sao chuối, mít củi gì mang đến nhà ông. Để mai ông lại đi chợ. Hôm kia. Hôm qua và hôm nay nữa, tại sao con ngựa lại không làm theo thói quen muôn thuở của riêng nó? Chưa thứ bảy tuần trước, tôi chỉ ra đứng ở cổng trường một lúc là gặp nó và cùng về làng với nó. Còn bây giờ? Đang nằm trên tràng cỏ, tôi nghe tiếng bình bong bình bong. Mơ hay thực? Tôi vội choàng dậy. Trước mắt tôi dưới dốc, con ngựa đang nhấn từng bước trườn lên đến trước miếu ngài, nơi chỗ nó đã chết. Con ngựa vươn cổ hí lên một hồi dài rồi ngã nhào xuống. Tôi lao xuống dốc đến nơi con ngựa đã tắt thở, bộ da bọc xương nằm im bất động. Vuốt mắt cho con ngựa xong, tôi tháo dây chuông, tôi tiếp tục lao xuống dốc Cái chuông cầm ở tay kêu bình bong bình bong theo nhịp sóc Tôi cố chạy thật nhanh Để về báo cho cả làng biết Con ngựa vừa chết ở trước miếu Người tôi gặp đầu tiên là sở Sở đang bưng thao cháo gạo nấu xệt bước ra sân Con ngựa chết rồi sở ơi Tôi đưa cái chuông lên Nó đau mấy hôm nay Không ra được ngoài ấy nên nó buồn Sáng nay nó không ăn Đến gần trưa nó đi ra hướng ấy Em biết nó không đủ sức để đi ra đến chợ đâu Nghe tiếng chuông em ngỡ ngựa quay về Nên mới bưng mẹ cháu này ra Nó chết ở trước miếu ngày Anh đến lúc nó vừa tắt thở Tôi trao cái chuông cho sở Mắt chúng tôi tìm nhau Sở lắc lắc tay Làm chuông kêu lên bình bong bình bong Căng tròn sợi dây chuông. Sờ từ từ nâng lên. Khoác nó vào cổ tôi. Cái chuông nằm trước ngực tôi im lặng. Sờ gục đầu và vai tôi. Hai trái tim bồi hồi. Ở giữa hai trái tim. Là cái chuông. Từ nay anh đeo nó ở cổ nhé. Mỗi thứ bảy nghe tiếng chuông vang từ trên núi. Em ra cửa ngóng xem. Ngựa về một mình. Hay có anh đi bên cạnh. Bây giờ. Ngựa mất Còn anh Tôi nhớ đến tập nhật ký Mà tôi chỉ viết những điều về sở Tôi sẽ trao nó cho nàng Mặc dù trong đó có những dòng bực bội và u uất Quyền nhật ký tôi luôn mang theo bên mình Tôi nhớ ra cái túi sách của mình Vẫn còn nằm ở mòm đá dưới gốc cây rẻ trên đỉnh núi Con ngựa đã làm tôi quên một điều nữa Là không vào biếu tháp hương Tôi vẫn thường vào biếu ngài tháp hương Nhưng chẳng cầu xin một điều gì cả Chỉ để mẹ tôi được vui lòng Niềm vui của tuổi già bóng xế